Trước nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm lẻ bốn thời chi hành sắc mặt có chút khó coi cúng ám hoành hảo một phen lên v à a án tài đem tên kia thu phục nhưng tên kia không thành thật đem xoay quanh ở lê thu t r u n g quanh năng lượng hấp thu sau ngáp một cái nhi đang đánh đòn hôn lê thu một ngụn nhưng làm thời chi hành khí quá sức thời chi hành chủ đạo thân thể sau trước tiên chẳng phải xem hồi phục dị năng mà là trước đem lão bà trên mặt nước miếng lau lại chính mình thân m ấ y khẩu lê thu liền lại như thế này bị hôn tình nghĩ đến lúc trước trạng thái cảm giác có chút kỳ quái trước kia nàng loại trạng thái này đều cần thật lâu mới có thể hảo hiện tại làm sao có thể nhanh như vậy hơn nữa thân thể không có gì không khỏe cảm đúng vậy theo lần đó làm mộng mộng gặp hoàng tuyền hoa hải người kia báo cho sau nàng liên ước chừng biết được phân giải kỹ năng tồn tại tệ đoan nói cách khác sử dụng quá độ phân giải kỹ năng không chỉ là đối thân thể tạo thành gánh nặng còn có thể có phản đối trạng thái tồn tại tỷ như phản đối cảm xúc một khi bị ảnh hưởng liền sẽ biến thành giết người không chấp mắt đại ma đầu sao lại thế này lê thu không hiểu hỏi một câu nàng không tưởng có thể được đến đáp án chính là theo bản năng nghi vấn thôi l ã o bà chúng ta trời sinh một đôi thời chi hành nghe tô vân binh cứu cứu nói qua một chút về lê thu sự tình lại liên tưởng nàng lúc trước bộ dáng còn có ám hoành bên kia tặng lại cũng liền hiểu rõ đại khái ám hệ dị năng a lê thu nhìn xem thời c h i hành muốn nói lại thôi nói ám hoành đúng không không có chuyện gì nhường hắn xuất ra đi bộ đi bộ n à y vừa mới nói xong hạ ở thời c h i hành trong thân thể dị năng liền sinh động đi lên cơ hồ mỗi một cái năng lượng phần tử đều ở cùng thời c h i hành biểu đạt nàng thật tốt ta rất thích nàng mỹ nữ ta tới rồi thời c h i hành hắc bạch phân minh con n g ư ờ i bỗng nhiên trở nên đen như mực bộ dáng so với c h i nguyên đến cũng nhiều n g ả lớn cũng lê ớ n mật đối l thu biểu yêu. Thu đạt tình、yêu. Lê、thu、chấp chấp mắt đối với bỗng nhiên tinh phân nhân có chút phản ứng không đi tới ngay sau đó đó là trên môi c h u y ể n đến mềm mại nàng theo bản năng lui về phía sau ngước mắt lại nhìn đến thời chi hành khôi phục cho nên hiện tại là h ắ n hơn nữa trong con ngươi đựng tức giận phát hiện nàng không tiếp thu thực vừa mạnh mẽ cắn một ngụm trên môi đau nhường lê thu hô đau bất quá là há mồn một cái c h ư ớ c mắt liền bị hắn công lược thành trì hôn môi hoàn lê thu thở phì phò nhi hoa ở thời c h i hành trong lòng có chút lo lắng nói nô、no, lao công chúng ta cái kia thời điểm hắn không sẽ đột nhiên xuất hiện đi bị kêu lao công thời c h i hành là vui vẻ nhưng câu nói kế tiếp hơi kém nhường hắn héo bất quá lao bà nói trong lời nói có đạo lý xem ra tên kia vẫn là thư tiểu mạc đến quản g tài năng ngoan ngoãn lại là một lần phát phóng vật tư ngày đã đến đại gia trên mặt không có vui mừng chờ mong h i ệ n nhiên là bị liền mấy ngày này bắn chết ảnh hưởng lo lắng chính mình sinh mệnh hay không ngay sau đó liền không có thời chi hành mấy người cũng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt không người cơ cũng bị thời chi khoảnh cấp cải tạo hảo chỉ chờ vật tư r ấ t xuống sau liền bắt đầu hành động đương nhiên bọn họ là b ì n h chia làm hai đường thời chi hành cùng lê thu một đường tranh thủ lại cho tới một trận phi cơ trực thăng thời chi khoảnh cùng yến lai bọn họ một đường trong đó hiến lai cũng không biết bọn họ kế hoạch này hành động hiển nhiên bị bọn họ giấu giếm tốt lắm thời chi huyên tuy rằng còn tại bắc khu nhưng luôn luôn chú ý thời chi khoảnh bên này động tác chỉ muốn được đến hạ tin tức hắn lập tức sẽ cùng người giao tiếp hảo bắt chính là trưởng vị trí cho ai chuyện này đúng vậy hành động tiền thời chi huyên tam huynh đệ cũng đã thương nghị hảo thừa dịp chọn lửa khu dải cái này dám thương khu thịnh thế n á o đến sôi nổi lẫn vào địch doanh học b lp loyo